Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi làm về, Đi đã nấu cơm sẵn. Chiên đậu hũ, xào thịt gà với nấm đông cô, bày biện tươm tất trên chiếc khay nhỏ chờ đại dậy ăn. Đại ngơ ngác nhìn quanh rồi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa đánh răng, Đại vừa nghĩ, hay là vì nó có lỗi cho nên nó tỏ ra chăm sóc mình? Chẳng nhớ có lần đọc trong một cuốn sách, người ta bảo rằng người đàn bà khi phản bội chồng Thường có thái độ và cử chỉ ân cần với chồng hơn lúc bình thường Đại cạo dâu rồi vói tay lấy cái khăn mặt Máng ở đầu bồn tắm Chàng thấy cái quần lót của vợ còn ướt động Thôi bên cạnh khăn mặt của mình Chàng đoán Ly vừa tắm xong và bỏ đi chơi Đại gia phòng khách bật tivi ngồi chờ vợ Về cùng ăn cơm tối Nhưng chưa được 5 phút Thì Ly đẩy cửa bước vào Nàng đặt một bịch giấy lên bàn và vui vẻ nói Ủa, anh dạy ra dạ? Đại trấu mắt nhìn vợ Con dâm phụ này hôm nay đi gặp ai mà trang điểm kỹ thế kia Sự thực thì từ trước đến nay Ly vẫn có thói quen trang điểm như thế Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà Nhưng hôm nay mối ngờ vực trong lòng đại Thúc đẩy chàng nhìn vợ soi mói hơn Và có ảo tưởng là nàng sửa soạn chu đáo hơn thường lệ Thấy chồng nhìn mình 5 năm Ly lên tiếng Ăn cơm đi anh, em xuống đường mua coca với mấy cái thứ đặt phạt cho anh đây này Vừa nói, đi vừa lôi những món đồ trong túi giấy ra bày lên mặt bàn Đại tiến lại gần vợ, lơ đã hỏi Bữa nay có thư từ gì không? Ừ, có, thư của anh Lực Lực nào? Thì anh Lực bên New York đó, em để trên bàn viết, dưới cái điện thoại đó Đại đi nhanh lại, lấy bức thư xé ra xem một thằng bạn ở quân y ngày trước gửi chắc chàng tất cả post tan nghịch vài chữ. Anh nghe tin chú vẫn lòng dong 12 bến nước, anh có lời phân yêu. Riêng anh bây giờ đã mồ yên mà đẹp rồi, anh mới bắt được cái job ở trung tâm y tế địa phương. Tà, tà ngồi mát ăn bát mì. Đại men mê tấm các trong tay, thở dài nhớ tới thằng bạn tếu năm xưa, bàn cờ bạc nào cũng có nó và nói chuyện với bất cứ ai. Lực cũng xưng anh và gọi người ta bằng chú Lá thư trước viết cho đại cách đây gần 2 năm Lực kể cho đại nỗi khổ của một bác sĩ Việt Nam qua đây Được nhận vào nội chú Vì anh Văn kém quá mỗi đêm trực Nghe tiếng điện thoại gieo là muốn đái ra quần Buổi sáng gặp giáo sư báo cáo tình hình trong đêm Có khi bị giáo sư nổi nóng quay mặt đi chỗ khác và bảo Anh nói tôi không hiểu gì cả Từ nay anh khỏi phải báo cáo nữa, tôi nghe y tá được rồi. Từ đó Lực luôn luôn khuyên Đại, trong khi chờ đợi chịu khó học thêm anh Văn, tránh những phiền tói về sau. Ly đã dọn cơm xong, quay lại gọi. Ăn thơm đi anh, thức ăn ngội hết rồi. Đại ngồi vào bàn, hớp một hớp coca thật lớn rồi cầm đũa lên. Tự dưng những ý tưởng nghi ngờ của Đại đối với Ly tan biến hết cả. Một người vợ như Ly không thể phản bội chồng được, nàng không mê tiền, không đua đòi bon chen. Và lại, tuy chưa hành nghề trở lại, nhưng đại tự biết mình từ vóc dáng bên ngoài, cách cư xử, thói quen thường nhật tất cả đều không có khuyết điểm gì, làm Ly có thể chê ghét. Hai năm trước vợ chồng giành dụng được 15 ngàn, đại đem bỏ vào một công ty tín dụng để lấy tiền lợi cao, chẳng may công ty đó khánh kiệt, đại mất hết cả vốn lẫn lợi. Giả như gặp người vợ khác thì đại khó sống Nhưng riêng ly không trách đại mà còn tỉ tê an ổi Thôi số mình nó như vậy anh chẳng nên buồn Cố đi thay người mà Đại ân hận lắm cả tháng trời chẳng mất ngủ Đại than với vợ à, Anh ngủ quá Ngân hàng thì người ta có bảo hiểm đến 60 ngàn Mình bỏ tiền vào đó Dù ngân hàng có sập tiệm thì họ vẫn trả mình Tới mức tối đa là 60 ngàn Chỉ có mấy cái trust mất dạy này là chẳng có tiết bảo hiểm nào cả 15.000 để dành đến bao giờ mới được Nhưng Ly gạt đi Thôi mất rồi anh càng tiếc làm gì Tiếc thì cũng chả lấy lại được đâu Thôi mà Đại khái cuộc sống của Đại và Ly rất hòa hợp Vì cả hai đều tế nhị với nhau Nếu nay mai bùng nổ ra câu chuyện hai người bỏ nhau Thì chắc hẳn phải là một bản tin tấn động trong thành phố Đại dùng mình nghĩ đến viễn tưởng đen tối ấy Anh và miếng cơm đầu tiên đầu cúi xuống vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, liền hỏi: Ngủ nhiều thế mà vẫn mệt à? Tại ngẩn lên đáp: Không, anh có mệt đâu. Nhưng mà có lẽ tại ngủ nhiều quá chứ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net